các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để bọn tao ngủ chút nữa chứ, còn sớm mà. Dung cầm hai hộp cơm trên tay, cô nói, sớm gì mà sớm. 11 giờ trưa rồi lên này. Hai đứa bay dậy ăn đi, tao vừa mua cho hai đứa mày đây này. Đặt hai hộp cơm xuống trên bàn, Dung lại nói tiếp. Mà hai đứa bay hay tin gì chưa? Hồi sáng nay, lúc tao đưa bà nội tao lên lò táng ấy, vô tình có đi ngang qua nhà của ông Hùng. Nhà của ông ấy bị cháy sạch rồi mày ạ. Công an vây chặt Như nềm luôn đấy Tao có dừng xe lại để hỏi Thì mới biết được rằng khuya ngày hôm qua Nhà của ông Hùng không hiểu sao mà bị cháy to lắm Lính cứu hỏa đến cũng không thể nào mà khống chế được ngọn lửa đó Ngọn lửa ấy cứ cháy cho đến gần sáng thì mới tự động tắt ngúm đi Người ta đi vào khám nghiệm, khám xét hiện trường Thì thấy ông Hùng đã chết Bên cạnh đó là xác của một người phụ nữ đã bị cháy đen Theo điều tra công an cho biết Người phụ nữ đó chính là người tình của ông ta đấy Kể xong, Dung còn bồi thêm một câu Chết như vậy là đáng lắm Cái thứ như ông ta chết 10 lần cũng chưa hết tội ấy chứ Hào và Mạnh nghe Dung kể xong Thì cũng không khỏi bàng hoàng và hoang mang Nhưng cả hai vô cùng tán đồng với câu nói đó của Dung Cái thứ ác ôn như ông Hùng Giết vợ, giết con Thì có chết hàng trăm lần, hàng ngàn lần Thì cũng không thể nào có thể rửa sạch được tội lỗi của mình Phụ nữ là để yêu thương, để nâng niu Nhưng không hiểu tại sao trên đời này Lại có những gã không bằng cầm thú, đánh đập vợ con, không thương xót như vậy nữa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Luyện Quỷ Tình của tác giả Phong Tưởng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.